Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 1329 Hai Đại tu Sĩ Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz Binh giải vô hối không khỏi lộ ra chút bất ngờ, cười khinh thường Mà nói xem ra khẩu khí của vị thí chủ này thật không nhỏ, không Bằng ngươi tự làm như lời của mình, lão nạp cũng sẽ bỏ qua cho hồn Phách của ngươi Chà, hóa ra đại sư rất tự tin vào ban lính của mình chi bằng động. Thủ xem ai lợi hại hơn. Lời lâm hiên còn chưa dứt, tay áo hắn đã nhẹ phất. Linh quang tỏa ra. Rực rỡ, hơn 10 đạo kiếm quang tựa như cá đang vẫy vùng với sóng nước. Từ trong tay bắn ra. Lập tức, chúng đón gió mà hóa lớn. Nháy mắt đã dài hơn một trượng, Tựa. Như ngọn sóng lớn rực rỡ sắc màu cuồn cuồn đánh về phía đối phương. Thanh thế thật không nhỏ chút nào. chúng tu sĩ chung quanh trên mặt đều. Lộ vẻ kinh hãi mà tránh ra thật xa. Châu bò đánh nhau rồi mũi chết. Nhớ tránh không kịp mà bị chết một cách vô duyên thì thật là hối không. Kịp mà vô hối kia tựa hồ chẳng hề bận tâm. Không thèm tí ra bất cứ pháp bảo phòng ngữ nào chỉ thấy hai tay hắn chắp lại thân thể hắn bỗng tỏa ra ngũ sắc phật quang rực rỡ nhanh chóng tạo ra một màn sáng vô cùng chói lóa không biết sống chết thật sự lâm hiên chưa bao giờ bị tu sĩ đồng giai xem thường như thế phải biết rằng pháp lực hắn cực kỳ thâm hậu tình thuần hơn tu sĩ đồng giai rất nhiều Mà đám kiếm khí kia tuy chỉ là hắn tùy tiện đánh Ra nhưng lại có uy lực như bản mạng pháp bảo của tu sĩ Nguyên Anh Sơ Kỳ Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng uy lực của kiếm quang bỗng tăng hơn ba Phần Tuy hắn chưa bao giờ nghĩ một chiêu như thế này có thể giết chết tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ song cũng phải khiến đối phương chày vi chóc vậy Nhưng chuyện xảy ra tiếp đó lại nằm ngoài dự tính của Lâm Hiên. Hơn mười đạo kiếm quang, tựa như từng đợt sóng dữ trùng trùng điệp điệp đánh lên ngũ sắc Phật quang kia, song không ngờ nó lại vô cùng kiên cố. Kiếm quang chém lên đó, không ngờ không có chút hiệu quả nào mà lại còn bị tiêu giảm đi, tựa như bị màn sáng kia hấp thụ lấy. Đồng tử Lâm Hiên không khỏi co rút. Đây là thần thông gì? Tuy nhiên, đối phương lại chẳng để hắn thời gian suy nghĩ cẩn thận. Hai tay liền kết ấm quyết. Mãnh hổ vừa rồi cắn chết hóa hình kỳ độc, dao lập tức bổ nhào về phía Lâm Hiên. Rống, một tiếng rầm thê lương bỗng vang lên. Quái hổ kia mồm như chậu máu, liền phụt ra một luồng sáng đường kính hơn một xích. Luồng sáng đó vô cùng tà dị, bề ngoài đỏ rực rỡ hơn máu tươi mà trong lại ẩn chứa vô số hung sát chi khí, mà vô hối lập tức tranh thủ cơ hội, tay phải vừa nhấc lên một thanh thiên trưởng màu lửa bỗng xuất hiện, thân thiên trưởng tựa như được vô số hỏa diễm cháy hừng hực tạo thành. đi, hòa thượng này liền đánh lên một đạo pháp quyết, thiên trưởng bỗng xoay tít trên không thân trưởng phúc chốc đã huyễn, hóa ra vô sống hư ảnh. Những hư ảnh thiện trượng này đồng loạt đều hướng về phía đầu của Lâm Hiên mà đánh xuống. Lâm Hiên thấy cảnh này sắc mặt không khỏi tối sầm lại. Với thần thông và pháp lực thâm hậu của hắn, hóa giải chiêu này chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng Giang Hồ có câu cao thủ đấu trí không đấu lực. huống chi lần này kẻ địch không chỉ có một tên vô hối này. Lâm Hiên cần... Phải hết sức tiết kiệm pháp lực bởi vì lát sau có thể phải đối mặt với lão quái ly hợp kỳ. Nghĩ tới đây trong mắt hắn lấp lánh hàn quang, vai khẽ nhích lên. Thân thể hắn dường như tại chỗ tan biến đi. Cửu thiên vi bộ. Thần thông này dù là vô hối cũng khó mà nhận ra được. Tuy nó có điểm tương tự như thuật xúc địa thuật song lại thần diệu hơn nhiều. Vẻ mặt của lão hòa thượng có phần ngưng trọng. Đối phương có thể diệt sát không huyến sư đệ. Pháp thuật chắc chắn có. Chỗ lời hại. Ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu. Thì không xa hắn một ánh chớp xanh. Ló lên thân ảnh lâm hiên liền xuất hiện một cách vừa dị. Mà hai tay. Hắn lại tỏa ra một màu bạc kỳ lạ. Điều này thật khó tưởng tượng. Hay... Lâm hiên hét lên một tiếng lấy sức, rồi tung một quyền về phía trước. Vô hối mắt thấy kình chiêu Lâm môn lại không hề lộ ra vẻ hoảng loạn. Ngược lại, hắn còn tỏ ra thích thú. Nên biết rằng Phật môn thần công vô. Cùng tinh diệu, không chỉ có thần thông hàng ma uy lực vô cùng, mà còn chú trọng vào luyện thể thuật. Thân là đại tu tiên giả nguyên anh hậu kỳ, độ cứng sắn của cơ thể hắn. Tuy không thể nói là kim cương bất hoại, nhưng lại hơn xa độ cứng của các loại pháp bảo Cho dù là so với yêu tộc đồng dai cũng không kém hơn là bao. Mà tên này muốn đánh sáp là cả với mình. Trời tạo nhiệt thì còn có thể sống. Chứ tự thân tạo nên khó có thể sống. Cơ hội hiếm có như thế, tự nhiên vô hối sẽ không bỏ lỡ. Với tâm cơ, thâm trầm như lão, vậy mà ngoài mặt không khỏi lộ ra vẻ hưng phấn. Hay, hắn đồng dạng gầm dọng lấy sức tung ra một trường. Động tác tuy đơn giản vô cùng, nhưng lại Phật môn thần công bí truyền. Long tượng ban nhược trưởng chiêu này của Kim Luân Pháp Vương nè. Danh như ý nghĩa một trưởng này mang theo sức của nhất long nhất tượng lâm hiên cũng chẳng có chút hoang loạn tiếng xương kêu rắc rắc vang lên giữ rồi một quyền mang theo pháp lực bá đạo tung ra âm ngân quang kim mang điên cuồng va chạm vào nhau một tiếng nổ lớn vang lên tưởng như tiếng sét đánh ngang trời hự vô hối sắc mặt trắng bệt như tờ giấy miệng ới ra một ngụm máu Lâm Hiên cũng bị chấn lui lại ba bước. Khóe miệng dì ra một dòng máu. Nhỏ, song hắn chẳng chú ý đến thương thế mà lại lộ ra vẻ ngạc nhiên. Nên biết là với thần thông của mình, không kể đến uy lực của Phượng Vũ. Cửu Thiên Quyết thì pháp lực của mình so với đồng dai thâm hậu hơn nhiều. Vậy mà khi đánh sáp lá cải như vậy, không hề có chiêu số hoa Mỹ, chỉ... Đơn thuần là lực lượng Cứ ngỡ sẽ đánh cho đối phương tươi bời hoa lá Vậy mà chỉ chiếm được chút lợi thế Có lầm hay không Vị này vạn Phật tông chủ trì của pháp lực không khỏi Quá mạnh Chẳng lẽ là Lâm Hiên trong lòng thoáng đã có suy đoán Tất nhiên còn chưa chắc Chắn còn phải đợi đối phương chính miệng nói ra để ấm chứng Lâm Hiên bên này đang ngổn ngang vô số nghi hoặc trong lòng thì vô. Hối bên kia vẻ mặt lại lộ vẻ hoảng sợ chưa từng thấy. Vốn nghĩ đối phương tự tạo nhiệt mà khó sống, muốn lợi dụng cơ hội mà. Khiến Lâm Hiên bị trọng thương. Vậy mà thế sự lại biến ảo vô thường, không ngờ lại mất cả chỉ lẫn, trài. Không chỉ không đả thương được Lâm Hiên mà lại bị phế đi một cánh, tay. Vừa rồi, khi trưởng quyền giao nhau, xương cốt tay phải của vô hối đã, bị chấn nát. Tiểu tử thối tha kia thật không ngờ ngoài tinh thông pháp thuật huyền. Môn chính tông lại là tu yêu giả, song những điều này hắn cũng đã thoáng đoán ra. Điều làm vô hối kinh ngạc nhất là pháp lực của lâm hiên vô cùng tinh, thuần đến mức khó tưởng. Mà hắn thân là chủ trì của vạn Phật Tông Thần Thông hắn luyện chính. Là Phật Môn Thần Tông Bắc Đại Tinh Thâm. Hơn nữa hắn còn học Thần Thông đệ nhị nguyên anh. Nên biết rằng loại Thần Thông này cực kỳ khó luyện hơn xa rất nhiều. So với các loại tiểu thuật nguyên hồn phân thân. Cho nên pháp lực của vô hối không phải là điều mà tu sĩ đồng giai có. Thể so sánh được. Đó là lý do lúc nãy khi giao thủ với Nguyệt Như chỉ. Trong chốc lát hắn đã dồn nàng vào hiểm cảnh. Mà lâm tiểu tử này vừa tấn cấp ổn định cảnh giới vốn dĩ là cả vấn đề. Nguyên bản, vô hối nghĩ giết hắn vốn dĩ là chuyện đơn giản không ngờ. Lại tự làm tự chịu. Sắc mặt vô hối tỏ ra vô cùng lo lắng. Đối phương có thể giết chết không huyến sư đệ thật sự khó có dùng lý Lẽ bình thường để suy tính Chẳng lẽ hắn cũng tu đệ nhị Nguyên Anh Tám chín phần mười như thế rồi Nếu không khi đó lâm hiên chỉ là Nguyên Anh trung kỳ sao có thể địch nổi đại tu sĩ Nghĩ đến đó Vô hối hít một hơi dài Từ trong miệng phun ra một luồng Kim mang Kim mang lói lên Không ngờ lại chém dùng cánh tay bị phí của hắn song miệng vết thương lại lấp lánh kim quang Không hề có chút máu nào Chảy ra Hai con mắt lâm hiên nheo lại Trong lòng nổi lên cảm giác bất an Hai tay hắn nằm chặt lại thủ thế sẵn sàng Bỗng một tiếng thét lớn Của vô hối truyền vào tai.